37. Tôi không hiểu được, trong bao nhiêu ngày con tàu đã ngã nghệ phất lờ mọi thứ xung quanh nó, mặt trời chói loại, mưa rơi, gió thổi, nước dòng, sóng cao, vực sâu, con tàu tiên tâm đều mặc kệ, nó chạy với một sự tự tin chậm chạp và khổng lồ của một dâu lục. Tôi đã mua một tấm bản đồ thế giới cho chuyến đi treo trong cabin của chúng tôi. Sáng sáng tôi hỏi vị trí của tàu ở cầu chỉ huy và đánh dấu lên tấm bản đồ bằng một cái đinh nghiêm đầu tròn màu da cam. Chúng tôi đi từ Madras, ngang qua vịnh Bengal, xuống dọc eo biển Malacca, vòng Singapore, rồi ngược lên Manila. Tôi không thấy chán một chút nào trong suốt lộ trình ấy. Chúng tôi rất bận vì phải chăm sóc bầy thú. Đến đêm, lên giường ngủ thì ai nấy đều ê ẩm tận xương. Chúng tôi dừng lại ở Manila hai hôm vì chuyện thức ăn tươi cho bày thú lấy thêm hàng và như chúng tôi được thông báo, còn để kiểm tra bảo dưỡng mái tàu nữa. Tôi chỉ để ý đến hai việc trước, thức ăn tươi cho bày thú có hàng tấn chuối. Còn hàng mới là một con đời ươi cái cong gô, một phần kết quả của những chạy vậy cho công việc của cha. Một tấn chuối và hai ba kilo những con nhẹm to tướng đen xì. Một con đời ơi cũng giống như một con khỉ đồng, nhỏ hơn, gầy hơn, nhưng trong lưu manh hơn, ít vẻ u buồn hơn. Một con đời ơi rùng mình nhanh mặt khi nó chạm vào một con nhện đen, cũng như anh và tôi. Nhưng khác một cái, là ngay sau đó nó sẽ giận dữ nghiền nát con nhện bằng các tớt ngón tay của nó. Tôi thấy chuối và một con đời ơi thú vị hơn nhiều cái cổ mái cơ khí bẩn thiểu như lòng tàu. Ravi thì suốt ngày này qua ngày khác ở dưới đó, xem người ta chạy mái. Máy móc có cái gì đó không ổn Anh bảo vậy Hay là việc bảo dưỡng đã chữa lợn lành thành lợn què Tôi không biết Chắc cũng chẳng ai biết ông trả lời là một bí ẩn đang nằm dưới hàng nghìn thớt nước Chúng tôi rời Manila và tiến vào Thái Bình Dương Đến ngày thứ tư, mới lửa đường đến đích Quê thì tàu rắn Con tàu biến mất tâm vào cái lỗ đinh diêm của tôi trên bản đồ Một trái núi sụp đổ trước mắt tôi và mất dạng dưới chân tôi khắp xung quanh tôi là bãi nôn mửa của con tàu chết vì rối loạn tiêu hóa. Tôi nôn mửa, tôi chóng, tôi thấy trống rỗng lớn lao ở trong mình, rồi cái trống rỗng ấy lại bị sự im lặng lấp đầy. Trong nhiều ngày sau đó, một nỗi đau đớn và sợ hãi luôn đè chặt lên ngực tôi. Hình như đã có một tiếng nổ, nhưng tôi không chắc, lúc đó tôi đang ngủ và đã bật dậy. Con tàu không phải là một tàu khách hạng sang, Nó là một tàu chở hạng, hạng nặng, thiết kế không phải để phục vụ khách có tiền và đòi hỏi thiện nhiên. Lúc nào và chỗ nào trên tàu cũng ầm ỉ các loại tiếng động. Cũng chính vì mức độ ồn ào và ổn định ấy mà chúng tôi ngủ ngon như hài di. Đấy là một dạng im lặng không có gì phá gỡ được, kể cả tiếng ấy của Hoa Việt hay những lời mê ngủ của tôi. Cho nên tiếng nổ ấy, nếu có, cũng không phải là một tiếng động mới mẻ gì. Nó chỉ là một tiếng động bất thường Tôi giật mình tỉnh dậy Như thể thế Ravi vừa bớt nổ một quả bóng hơn ngay tay tôi Tôi nhìn đồng hồ Mới quá 4 rưỡi sáng một tí Tôi cúi xuống giường bên dưới vì vẫn ngủ Tôi mặc quần áo và kèo xuống Thường thì tôi ngủ rất say Thường thì tôi sẽ nằm lại và ngủ tiếp Không biết tại sao đêm đó tôi lại thức dậy như thế Chính ra Ravi mới là người sẽ làm như vậy Anh thích từ bẫy gọi Trong trường hợp ấy, Hoa Vi sẽ bảo Thiêu lưu năng bẫy gọi và anh sẽ chạy ra thám kính khắp các nơi trên tàu. Mức độ tiếng ồn lại trở lại như bình thường nhưng hình như có khác về chất có lẽ hơi ngàn ngẹ khác trước. Tôi lay Hoa Vi, tôi gọi Hoa Vi, có tiếng gì lạ lắm. Mình ra xem sao đi. Anh ngái ngủ nhìn tôi. Anh lắc đầu và trở mình kéo chanh lên tận má. Ôi Hoa Vi... Tôi mở cửa cabin, tôi còn nhớ mình đi dọc hành lang nơi cảnh tụt lúc nào cũng thế, cả ngày lẫn đêm Nhưng tôi cảm thấy đêm tối ở trong mình lúc đó Tôi dừng lại trước cabin của cha mẹ và đã định gỡ cửa Tôi nhớ mình có nhìn đồng hồ và quyết định thôi không mở cửa nữa Cha thích giấc ngủ của cha lắm Tôi quyết định sẽ lên bôn đón bình minh Có thể tôi sẽ thấy một ngôi sao nổi ngôi Tôi đã nghĩ đến điều đó, đến các ngôi sao nổi ngôi khi trèo lên hang Ca của chúng tôi ở cách bông 2 tầng Tôi quên hẳn cái tiếng động lạ kia rồi Chỉ khi đẩy mở cánh cửa nặng dẫn lên bông Tôi mới nhận thấy thời tiết lúc ấy ra sao Đã gọi được là bão chuyên nhiệt Đúng là đang mưa Nhưng không đến nỗi to lắm Rõ ràng chưa phải là mưa giật Như trong những trận bão gió mùa Có gió Những cơn gió giật cũng đủ mạnh để làm ô Nhưng tôi vẫn đi trong gió ấy không mấy khó khăn Còn biển Trong những dội thật Nhưng với một kẻ sống trong đất liền thì biển cả bao giờ chẳng dê gớm hùng biểu và đầy nguy hiểm Những cơn sóng trào lên và vọt trắng bị gió thổi quật tơi bời vào thành tàu Nhưng tôi đã từng thấy cảnh đấy và có con tàu nào đắng Một con tàu hàng là một cấu trúc bền vững khổng lồ Một chiến công của kỹ thuật Nó được thiết kế để nổi trên mặt nước trong những điều kiện tồi tệ nhất Thời tiết kiểu này chắc sẽ không làm đắng tàu được có phải vậy phong nhỉ? Là thật, chỉ cần đóng cánh cửa là sẽ không thấy gió bảo gì nữa. Tôi tiến hẳn lên bom, tôi béo chắc lấy lan can và ngửa mặt đón bảo, thích thật, đây mới là phiêu lưu mạo hiểm. Hải Canada, ta, ta, ta, ta đã đến đây. Tôi gào ước sủng và lặng cống. Tôi thấy mình thật can đảm vẫn còn tốn, nhưng cũng đã đủ sáng để nhìn thấy xung quanh ánh để thấy hết cảnh thiên nhiên gào thét. Một sân khấu khổng lồ với ánh sáng thật kịch tính với vô vàng những phụ kiện và một ngân sách không hạn chế cho những hiệu ứng đặc biệt. Trước mắt tôi là một khung cảnh hoành tráng của gió và nước, một trận động đất của các giác quan mà ngay cả Hollywood cũng không thể bày đặt ra được. Nhưng trận động đất ấy ngưng lại dưới chân tôi. Tôi đang đứng trên một nền tảng vững chải. Tôi như một khán giả ngồi yên ổn trong ghế của mình. Chỉ đến khi nhìn lên cái xuồng phú nạn trên cầu tàu Tôi mới bắt đầu thấy lo lắng Cái xuồng không nằm ngay ngắn Trong vị trí treo lơ lĩnh của nó Nó nghiêng hẳn vào trong của hai vòng giá treo các hớt ngón tay tôi trắng bệt Hóa ra tôi phải biếu chặt mấy lam can như vậy Không phải vì gió bão Mà là nếu không Thì tôi đã ngã về phía trong con tàu Lúc đó đã nghiêng dần sang phía sườn bên trái Chưa nghiêng nhiều lắm Nhưng đủ để tôi kinh ngạc Khi tôi nhìn sang phía bên kia Cảnh vật không còn bình thường nữa Tôi nhìn thấy cả sườn tàu đen xì Tôi rung bắn lặng hết cả người Tôi nhất định nghĩ rằng Chỉ vì cơn bão mà thôi Đã đến lúc về cabin Tôi bỏ tay bước vội về phía bắc Rướng người mở cửa Bên trong tàu có nhiều tiếng động Những tiếng rền rỉ trầm đặc của cấu trúc Tôi vắt ngã Không sao tôi vùng dậy Tịnh tay vào còng thang Tôi chạy xuống từng bốn bậc một Mới xuống đến tầng thứ nhất ở dưới tôi đã thấy nước Nước tràn lan, ngập hết lối đi Nước dâng lên ào ạt từ bên dưới Như một đám đông nổi loạn, giận dữ màu bọt và sôi sùng sụp Tôi không thể nào tin vào mắt mình Tại sao lại có nước ở đây, nó ở đâu ra Tôi đứng đóng đinh tại chỗ Hốt khoảng, hoang mang Không biết phải làm gì tiếp, cả gia đình tôi đang ở dưới kia Tôi chạy trở lên bông Thời tiết không còn làm trò mua vui như trước nữa Tôi sợ hãi lắm Bây giờ tôi thấy rõ ràng quá rồi Con tàu đang lận nghiêng một cách trầm trọng Mà không phải chỉ về một phía, nó đang nghiêng cả từ phía mũi xuống phía đuôi tàu Nhìn sang phía bên kia bông, tôi thấy nước biển có vẻ cách mình chưa đến 20 m Tàu đang chìm, tôi không thể chấp nhận ý nghĩ đó, nó khó tin như chuyện mặt trăng bốc cháy vậy Sĩ quan và thủy thủ đâu cả rồi, họ đang làm gì vậy? Về phía mũi tàu, tôi thấy lờ mờ có mấy bóng người đang chạy Hình như tôi thấy cả mấy con thú, nhưng tôi gạt những hình ảnh ấy đi Coi chúng chỉ là ảo ảnh do mưa và bóng tối gây ra Chúng tôi có mở thêm các cửa khoan thú vật khi thời tiết tốt Nhưng chúng luôn luôn được nhốt kín trong các chuồng điên Chúng tôi đang chở các con thú hoa nguy hiểm chứ đâu phải gia súc Trí trên cầu tàu, tôi nghe thấy có tiếng người đang hò hét Con tàu lắc mạnh một cái, rồi đến cái tiếng đọc ấy Cái tiếng ờ kim loại ma quái Cái gì vậy? Có phải là một tiếng hét tập thể của người và thú phản kháng cái chết đang đến với họ? Hay là tiếng thở dấp của chính con tàu khi trút bỏ đến hồn? Tôi ngã lộn nhào, tôi vùng đứng dậy. Tôi lại nhìn ngang con tàu và thấy biển dâng lên, sống gần lắm rồi. Chúng tôi đang chìm rất nhanh. Tôi nghe thấy rõ ràng tiếng khỉ kêu thét. Có cái gì đang làm rung cả sàn tàu? Một con bò góc Ấn Độ chạy đâm bổ từ trong mưa về phía tôi. Ôm ầm chạy qua tôi, hoảng sợ đã cắt rồ. Tôi chết lặng nhìn nó. Lạy chúa tôi, không biết ai lại thả nó ra như thế. Tôi chạy ra cầu thang nhẫn lên tàu tàu Trên đó sẽ có các sĩ quan Những người nói được tiếng Anh duy nhất trên tàu Trong tay họ là vận mệnh của chúng tôi Họ sẽ chỉnh đấu được tình hình Họ sẽ giải thích mọi chuyện Họ sẽ bảo vệ được gia đình tôi và tôi Tôi trèo lên tàu tàu giữa Không thấy có ai bên này Tôi chạy sang phía bên kia Thấy có hai người trong thỉ phủ đo Tôi ngã, tôi bùng dậy Họ đang nhìn cả ra biển Tôi hét lên, họ quay lại Họ nhìn tôi rồi nhìn nhau Họ nói cái gì đó Họ chạy ù về phía tôi Tôi lập tức thấy yên tâm Tôi nói Ơn Chúa tôi đã tìm thấy các anh Có chuyện gì vậy tôi sợ lắm Dưới đánh cào toàn là nước Tôi lo cho gia đình tôi quá Tôi không thể xuống dưới tầng có cabin của chúng tôi Bình thường có chuyện này không Các anh nghĩ Một trong bọn họ, họ ngắt lời tôi Bằng cách ấn vào tay tôi một cái áo phao cấp cú Và quát cái gì đó đặc tiếng Trung Quốc Tôi để ý thấy một cái còi màu da cam Lũng nặng thở cái túi phao Họ đều bắt đầu lia lịa về phía tôi Khi họ cúng thấy tôi và nhắc bỏng lên Tôi chẳng phận ý gì hết Tôi nghĩ họ đang giúp tôi Tôi thấy tin họ đến mức còn cảm thấy biết ơn họ khi họ nhắc bỏng tôi lên như vậy Chỉ khi họ ném tôi xuống miệng Tôi mới bắt đầu thấy nghi ngờ Chương 38 Tôi rơi xuống, nảy bằng bật trên tấm vải bạc căng Che bọc một cái xuồng cúng nàng mới được tháo ra một nửa Hàng chục mét bên dưới cầu tàu Rất lạ là tôi không đau đớn gì Cái áo phao rơi đâu mất Trong tay tôi còn lại cái còi Cái xuồng đã được hạ xuống nửa chừng Vẫn còn đang nơ lửng Nó nghiêng khỏi hai cái đà keo Đung đưa trong gió bão Cách mặt biển chừng sáu thước Tôi nhìn lên Hai người trong bọn họ đang nhìn xuống tôi Lấy tay chỉ cuốn quýt vào cái xuồng và hò hát loạn xị. Tôi không hiểu họ muốn tôi làm gì. Tôi tưởng họ sắp nhảy xuống cùng với tôi. Nhưng họ quay đi, trong rất hoảng sợ. Rồi một con vật bất thần nhảy vọt ra không trung với dáng biểu duyên dáng của một con ngựa đua. Con ngựa vàng không rơi trúng tấm đại bạc. Nó là một con đực giống quen. Nặng trên hai tạ rưỡi. Nó rơi ầm xuống cái ghế dài cuối xuồng làm vỡ tan cái ghế và khiến cả cái xuồng rung lên bần bật. Con vật kêu lên, lẽ ra phải là một tiếng hí rền rỉ, như một con la hoặc con ngựa, nhưng hoàn toàn không phải, chỉ có thể gọi đó là một tiếng sủa the the, đau đớn vô cùng. Cặp môi nó vén hết lên, rung bầm bật, để lộ những cái răng vàng và hàng lợi hồng sẵn. Cái xuồng và chúng tôi cùng rơi xuống mặt nước đang sủi sùng sụp. giữa đám đi tạo đấm nó chìm trong một tiếng đầm giống như một tiếng ở kim loại ma quái bỏi vật sủi bọt bóng, bóng trên mặt nước rồi tất cả biến mất cái gì cũng đang gào thét đi dón cõi lòng tôi tôi đứng run cứng nạn tôi thấy có cái gì trên mặt nước nó kêu "What's up Có phải mày đấy không?" Có nhìn quá. Ôi giá mà tập được mưa. Richard Parker Richard Parker Đúng mày rồi Tôi có thể nhìn thấy cái đầu Nó đang vùng vẫy để khỏi chìm Ôi hay quá Đúng là mày rồi Richard Parker Con xin đổi ơn tất cả các ngài Giê-xu, ma Muhammad và Vishnu Nào, có lên Đừng bỏ cô. Đến đây với tao. Mày có nghe thấy tiếng còi này không? Mày nghe thấy chứ hả Bơi đi Bơi Mày bơi khỏe lắm mà Chưa đến 30 mét đâu Nó thấy tôi rồi Trong nó hoảng hốt cực độ Nó bắt đầu bơi về phía tôi Mặt nước xung quanh nó dạt từ bên này sang bên nọ Trong nó bé nhỏ và tuyệt vọng Witcher Park Mày có tin được những gì vừa xảy ra với chúng ta không? Thầy nói đây chỉ là cơn ác mộng Thầy nói đây không phải là sự thật Thầy nói tao đang nằm trong cái giường tầng ấy Trên tàu xin xâm Trằn trọc bên này bên kia Và sắp tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này Thầy nói tao vẫn đang hạnh phúc Mẹ Vị thiên thần thông sáng bảo hộ dịu dàng của con Mẹ đâu rồi? Mẹ Còn cha nữa! Cha ơi! Cha lúc nào cũng lo lắng vì chúng con! Anh nữa! Anh qua đi rồi hụt chó loại thở thiếu thời của em! Xin thần Vishnu phù hộ cho con! Xin thần Allah hãy bảo vệ con! Xin thần Kris hãy cứu rỗi con! Con không thể chịu đựng được nữa rồi! Không có thương tích gì trên mình tôi Nhưng chưa bao giờ tôi thấy đau đớn đến cực điểm như thế Một cảm giác bị cắn xé tơi bời cả trong tâm trí và khỏi lòng được mất như thế Nó không thoát được mất Nó sẽ chết chìm mất Nó không bơi lên được tí nào và các động tác của nó thật yếu ớt Mũi mồm nó cứ tìm lên chìm xuống Chỉ có cặp mắt nó, luôn luôn gắn chặt vào đôi Richard Parker Mày làm cái gì thế? Mày có muốn sống nữa sao? Bơi đi Bơi tiếp đi Đi chân đi Đáp Đáp Đáp Nó khuấy nước Và bắt đầu bơi Còn cả gia đình lớn của ta thì sao Chim chấp thú vật Và bò xá Chúng chết đuối hết rồi sao Tất cả những gì Quý giá nhất trên đời đều bị hủy diệt cả rồi Và ta không được phép có một lời giải thích nào ư Ta phải chịu hỏa ngục Mà không có lời kết tội nào Của Thượng đế hay sao Nếu quả như vậy Thì trí xét đón còn ít gì nữa Phải không hả Richard Parker Nó chỉ soi sáng những thực tế Đôm na Giúp ta kiếm đồ ăn áo mặc Và một nơi trú ẩn thôi sao Tại sao trí xét đón Không trả lời được những điều lớn lao hơn Tại sao chúng ta không thể quăng một câu hỏi ra xa hơn nơi chúng ta có thể kéo về được một con trả lời? Cần gì phải có một cái lưới rộng đến thế nếu như chỉ có vài con cá quanh quẩn cho ta bắt? Đầu nó tìm liễn hết rồi. Nó hướng lên, ngước mắt nhìn như thu tấm cả bầu trời và mình một lần cuối cùng. Có một cái phao vụt dây tinh sụt Tôi túng lấy và vơ vơ lên trên không. Mày có thấy cái phao này không hả? Huyết cho cơ. Có nhìn thấy không? Bắt lấy nó. Ta sẽ ném lại lần nữa. Nó ở xa quá. Nhưng thấy cái phao bay về phía mình. Khiến nó hy vọng trở lại. Nó lấy lại sức và bắt đầu quẩy đạp rất mạnh Đúng rồi Một Hai Một Hai Thở được là thở nha Cẩn thận các con sống đây Lòng tôi cũng lạnh băng mất rồi. Tôi như ấm nặng gì đau buồn. Nhưng không thể để mình rơi vào một cơn chóng cống lạnh như vậy. Chỉ được phép chóng trong hành động mà thôi. Có cái gì đó trong tôi không muốn tôi nặng im chịu chết. Không được bỏ cuộc, phải chiến đấu đến cùng. Tôi lấy đâu ra cái đó tôi cũng không biết nữa. Thật nực cười phải không hả, Richard Parker? Ta đã rơi vào địa ngục rồi mà sao vẫn còn sợ chết? Mày đã gần rồi đấy. Hoan hô! Hoan hô! Được rồi đấy. Quất cho phóc Được rồi đấy. Bắt lấy này. Tôi lấy hết sức quăng cái tao. Nó rơi xuống nước. Ngay trước mặt Richard Parker Với chút sức lực cuối cùng Nó rướng lên Và quạch lấy cái phao Giữ chặt lên Ta sẽ kéo mày lên Đừng bỏ xa Nhìn ta đây này Trong khi ta kéo mày Ta kéo bằng tay Mày bằng mắt Tí nữa thôi mày sẽ lên xuồng cùng với ta Tưởng đã Cùng với ta à Ta với mày sẽ cùng nhau ở một chỗ à Mình đi rồi hay sao Tôi tỉnh ngộ về việc mình đang làm Tôi giật cái dây một cái Bỏ cái phao ra Witcher Parker Ta bỏ mày Bỏ cái phao ra Ta không muốn mày lên đây Hiểu chưa Đi chỗ khác Để mặt ta Biến đi Chết đuối đi Chết đuối đi Nó đang điên cuồng đạp nước bằng cả bốn chân Tôi với lấy cái chèo Tôi chọc mạnh vào nó Muốn đẩy nó ra Tôi trượt và để rơi mất cái chèo Tôi với lấy cái chèo còn lại Tôi lắp nó vào móc chèo và dồn sức cua nó xuống nước Muốn chèo cái xuồng đi chỗ khác Tất cả động lực của tôi chỉ đủ làm cho cái xuồng quay một chút Một đầu xuồng vào gần Richard Park hơn Tôi sẽ phải đánh vào đầu nó Tôi dơ cái trèo lên cao. Nó nhanh quá. Nó vương lên và trèo vào sùn. Ôi lạy chúa tôi. Qua vì có lý. Quả thực tôi đã thành con dê tiếp theo. Tôi đã có con hổ bêng vô ba tuổi trưởng thành. Ướt đẫm, rung rảy. Vừa thoát khỏi chết đuối. Đang thở hồng hợp và ho sụ sụ trên cái sùn thú nạn cùng với tôi. Richard Parker loạn trọn đứng lên chân dẫm lên tấm bạc mắt rực lửa khi gặp lùn mắt của tôi hai tay cực sát vào đầu bao nhiêu vũ khí trút hết ra khỏi vỏ cái đầu nó to bằng và cùng màu với cái phao đầy răng nhọn tôi quay quắt ra đằng sau bước qua con lửa phần rồi nhảy ao xuống biển Chương 40 Woodrow Park không nhảy xuống nước theo tôi Cái chèo tôi định dùng để đánh nó Nổi bật bền Tôi vớ lấy nó Khi bơi về cái thao mà con hổ vừa bỏ ra Dưới nước thật là khủng khiếp Tôi có cảm tưởng như đang ở dưới đáy Một cái giếng đang sụp lở Nước sôi lên giận dữ Đen ngòn, lạnh buốt Các con sông liên tiếp nhào xuống tôi Chọc vào mắt tôi Dìm tôi xuống Khiến tôi ngạc thở Nếu không có cái phao, chắc chắn tôi đã không thể sống lấy một phút. Tôi thấy một hình tam giác rẽ nước đi cách tôi khoảng 5 thước, vây cá mập. Một nỗi sợ hãi rần rật chạy lên chảy xuống dọc sống lưng tôi như một dòng nước lạnh toát. Tôi hết sức bơi thật nhanh về một đầu xuồng, phía vẫn còn tấm bạc che phủ. Tôi chống tay nghẽn lên nghẽn xuống, không nhìn thấy Whistler Parker đâu cả. Không ở trên tấm bạc, cũng không trên cái ghế dài nào. Nó đang ở dưới đáy xuồng Tôi rướng lên tiếng nữa Tôi chỉ thoáng thấy ở đầu xuồng đằng kia Cái đầu con ngựa vàng vật vả tứ tía Tôi để người ngã xuống nước trở lại Ngay trước mắt tôi Một cái vây cá mập lặn lặn nước qua Tấm bạc màu da cam sáng Được buộc bằng dây ni lông chắc Luồn qua các lỗ khuyết kim loại tán dập nét bạc Và những cái móc tròn bên mạng suồng Tình cờ Tôi đang bơi về phía mũi xuồng Đoạn bạc phủ trên phần mũi Không được vụt chắc như ở các đoạn xung quanh xuồng Đoạn dây luồng từ cái mốc bên này Sang cái mốc bên kia của mũi xuồng Không được chặt lắm Khiến cho tấm bạc được phủ lỏng ra một chút Tôi lấy cán mái chèo Chọc vào cái khe hở chỗ bạc lỏng ấy Và hết sức đẩy nó vào thật sâu Đến hết cỡ mới thôi Cái mũi xuồng thế là mọc ra thêm được một đoạn Tôi đu lên cái chèo Hai chân Phật lấy nó, cán chèo thúc lên tấm bạc Nhưng cả bạc, dây chằn và cái chèo đều nguyên vị Tôi không phải ngâm mình dưới nước nữa Mặc dù vẫn lửng lơ lắc lơ cách mặt nước chỉ hơn một thước Những ngọn sóng vẫn quất vào người tôi Chỉ còn mình tôi, côi cút giữa Thái Bình Dương Bám lửng lơ vào một mái chèo Hổ dữ trước mặt, cá mật dưới lưng Xung quanh là bão tố Nếu tôi nhìn nhận tình trạng ấy của mình Bằng lý trí tỉnh táo Chắc hẳn tôi đã bỏ cuộc Và buông khỏi mái chèo đó Với hy vọng sẽ được chết chìm Trước khi bị ăn thịt Nhưng tôi không thể nhớ mình có chút ý nghĩ gì Trong vài phút đầu tương đối an toàn đó Tôi còn không thể thấy là trời đang rạng sang Tôi chỉ biết bắn chặt lấy mái chèo Chỉ vậy thôi Chỉ có Thượng Đế mới biết tại sao Một lúc sau, tôi bắt đầu tận dụng được cái phao Tôi nhấc nó lên khỏi mặt nước và luồn nó vào các chèo. Tôi dịch nó xuống gần cho đến khi vòng phao hoạch lấy cái chèo. Nếu với Charp Hocker xuất hiện, tôi nhảy ra khỏi mái chèo trong tư thế đó sẽ khó khăn hơn Nhưng hãy cứ lo từng thứ một Thái Bình Dương trước, Hổ Dữ sau 44. Trời đất đã để tôi sống Cái xuồng không chìm Richard Parker không thấy đâu Bày cá bọc lượng lờ Nhưng không tấn công Sóng đánh tàu tôi tơi bời Nhưng không cứu tôi đi Tôi nhìn mãi con tàu Lúc nó hiền xuống Tối nước sủi sùng sụp Những ánh đèn nhập đoạn rồi tắt ngấm Tôi cố tìm gia đình tôi Những ai còn sống sót Một cái xuồng cú nạn khác Bất cứ gì có thể làm tôi hy vọng Nhưng không có gì cả Chỉ có mưa Những cơn sóng dữ dội của đại dương đang ngồm Và dư vị thảm họa Bóng tối đã tan đi trên bầu trời Mưa đã tặng Tôi không thể ở trong tư thế của mình mãi Tôi rét Cổ tôi đau nhừ Vì phải giữ cái đầu Và phải ngẩn lên ngẩn xuống mãi Cho đến lúc đó Lưng cũng đau Vì dựa mãi vào cái phao và tôi cần phải ở cao hơn nữa mới có thể quan sát xem có cái sùn cố nạn nào nữa không Tôi dịch xuống dọc cái kèo cho đến lúc hai bàn chân đặt lên được mũi sùn Phải rất thận trọng Tôi đoán Richard Parker đang nằm dưới tấm bạc quay lưng về phía tôi quay mặt ra chỗ con ngựa vàng và chắc chắn là nó đã thiệt mất rồi Trong năm giác quan, hổ dùng nhiều đến mắt nhất Nhãn lực của chúng mạnh, nhất là phát hiện các chuyển động. Tai chúng cũng thính, mũi chúng thì thường. Tất nhiên tôi muốn nói là nếu so với các loài vật khác. Bên cạnh Richard Parker thì tôi là thằng điếc, mù và địch mũi đặc. Nhưng lúc ấy nó không thể nhìn thấy tôi. Và tôi ướt sủng như vậy thì nó cũng có thể không ngửi thấy. Còn với tiếng gió gào biển thét khi đó, nếu tôi cẩn thận thì chắc nó không thể nghe thấy tôi. Một khi nó còn chưa biết đến tôi Thì tôi còn có cơ hội sống Nếu biết Nó sẽ giết tôi lập tức Tôi băn khoăn không biết Nó có thể gọt lên qua tấm bạc không Sợ hãi và lý trí tranh nhau trả lời Sợ hãi bảo Được chứ Nó là một con thú ăn thịt hung dữ và mạnh mẽ mạnh tới hơn hai tạ Móng nào của nó cũng sắc như dao Lý trí lại nói Không được đâu Tấm bạc rất chắc không phải là vách giấy Nhật Bản. Tôi đã từ tiếp trên cao rơi xuống nó. Richard Parker có thể dùng móng cào xé tấm bạc dễ dàng và nhanh chóng nhưng không thể nhảy chui qua tấm bạc đến bớt một cái như thằng Hề trong hộp đồ chơi. Và nó còn chưa thấy tôi. Chưa thấy tôi thì nó chẳng có lý do gì phải cào xé tấm bạc để chui qua cả. Tôi trường dập cái chèo. Tôi để cả hai chân sang một phía và đặt chân lên mạng sùn, cái mép trên của sườn sùn. Tôi dịch thêm chút nữa, cho đến khi hai chân ở trong sùn. Tôi không rời mắt khỏi cái nét bên kia của tấm bạc. Bất kỳ giây phút nào, Richard Hawkins cũng có thể trỗi dậy, nhào đến tôi. Người tôi phát ra những cơn sở rung bằng bật rất nhiều lần. Đúng cái chỗ cần phải im nhất là đôi chân, thì lại là cái chỗ tôi bị rung mạnh nhất hai chân tôi rung đùng đùng như gõ trống trên tấm bạc. Đến gõ cửa gõ Richard Parker thì cũng chỉ thế là cùng. Cơn rung lan từ chân lên tay và tôi chẳng thể nào cản nổi chúng. Rồi từng cơn rung sợ cũng qua đi. Khi người tôi đã phần lớn vào trong sùn tôi rưỡng đứng dậy. Tôi nhìn sang qua tấm mép bạc và ngạc nhiên thấy con ngựa vàng vẫn còn sống. Nó nằm gần đuôi xuồng, chỗ nó đã rơi xuống, bất đậm, nhưng bụng vẫn thật hồng thở dốc, và mắt vẫn láo liêng đầy hoảng thốt. Nó nằm nghiêng, quay mặt về phía tôi, đầu và cổ ngoẹo trên cái ghế băng bên mạng xuồng một cách vụn về. Một chân sau nó đã ngảy thảm hại, cái góc gặp hoàn toàn không tự nhiên, xương lòi khỏi da và có máu chảy. Chỉ hai chân trước thanh mặn và có vẻ còn trong tư thế tự nhiên. Chúng gặp lại và thu gọn xuống bên dưới phần thân thể đã vặn đẹo. Thỉnh thoảng, con ngựa vàng lại múc ngắt đầu, kêu nấp lên và thở tì thò. Còn thì, nó nằm bất động. Một con vật đáng yêu. Những cái vằn của nó ánh lên, sáng trắng và đen tuyền. Đang cơn khắc khoải chết người, tôi không để ý nhiều. Nhưng vẫn kinh ngạc nhận thấy, dù chỉ thoáng qua, cái kiểu dáng thật lạ thật sạch và thật đẹp cũng như cái đầu thanh tú của nó Cái hệ trọng lớn hơn đối với tôi là điều hiển nhiên lạ lùng rằng Whistler Parker đã không giết nó Các loài thú ăn thịt chỉ biết chúng phải giết con nồi Trong hoàn cảnh lúc ấy, Whistler căng thẳng và sợ hãi đến thế chắc chắn sẽ càng hung dữ hơn nhiều Lẽ ra con ngựa vặt phải bị nó ăn thịt rồi mới phải Nguyên nhân của việc tha chết đó Chỉ một lúc sau hiện hiện ra trước mặt tôi Nó làm máu tôi đông lại Rồi cũng làm cho tôi có một chút yên tâm Một cái đầu xuất hiện ở cuối tấm đạc Nó nhìn thẳng vào tôi một cách sợ hãi Thụt xuống, ngẩn lên Lại thụt xuống, lại ngẩn lên Rồi biến thẳng Một cái đầu hói hao hao giống gấu Của một con linh cẩu lông chấm Vườn thuốc của chúng tôi có một bộ lạc linh cẩu gồm 6 con Hai con cái chỉ huy và bốn con địch lâu la, chúng đang trên đường đến Minnesota. Con này là một con đực tôi nhận ra nó vì cái tai bên phải bị tách bương và vết xẹo lẫn chẩm, vẫn làm chính cho những vụ bạo hành ngày trước của nó. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao Richard Parker đã không giết con ngựa bằng. Nó không còn ở trên sùn nữa. Không thể có một con linh cẩu và một con hổ nằm cùng một nơi chậm hẹp như vậy. Chắc hẳn nó đã lăn từ tấm bạc xuống dưới biển Và chết đuối rồi Thế còn tại sao lại có con linh cẩu này ở trên xuồng Tôi không tin linh cẩu có thể bơi ngoài biển khơi Chỉ có thể kết luận rằng Nó đã ở trên xuồng từ trước Trốn lên tấm bạc Và tôi đã không thấy nó lúc rơi xuống xuồng Tôi nhận ra một điều nữa Con linh cẩu là lý do Những người thủy thủ kia đã ném tôi xuống xuồng Không phải họ định cứu tôi. May ra đó chỉ là ý định cuối cùng của họ. Họ muốn dùng tôi làm vật thí mạng. Họ hy vọng con linh cẩu sẽ tấn công tôi. Và may ra tôi sẽ trừ thử được nó. Và làm cho cái xuồng đường an toàn để họ xuống. Tôi có chết cũng chẳng sao. Bây giờ thì tôi hiểu họ đã chỉ tay lia lịa vào cái gì với xuồng trước khi con ngựa vàng xuất hiện. Tôi không bao giờ nghĩ rằng việc mình bị nhốt cùng với một con linh cẩu ở một nơi chật hẹp như thế lại là một tin lành nhưng biết làm sao được mà thật ra tôi có những hai cái tin lành nếu không có con linh cẩu thì đám thủy thủ đã chẳng ném tôi xuống xuồng và nhất định tôi đã chết chìm theo con cầu còn việc phải chung cư với một con thú thì thà là với con chó dữ còn hơn là con hổ hung bạo và nhanh như cắt kia để cho an toàn Tôi dịch trở lại lên cái kèo, dạng chân sang hai bên. Tôi ngồi lên mép cái phao, bàn chân trái đặt trên mẫu sùn, chân phải trên mép sùn, cũng đủ dễ chịu và cho phép tôi quay mặt vào sùn. Tôi nhìn quanh, chẳng có gì ngoài biển và trời, giống hệt như khi ta ở trên một đỉnh cao nào đó. Mặt biển thấp thoáng nhại lại các nét đặc trưng của đất liền. Những ngọn đồi, những thun lũng, những cánh đồng Những biến động địa chất cũng tăng tốc Vòng quanh thế giới trong 80 ngọn sống Nhưng tôi chẳng tìm thấy gia đình tôi Ở nơi nào trong cái thế giới ấy Có những vật nổi bập bền trên mặt nước Nhưng chẳng có cái nào mang lại trước khi gặp Tôi không thể tìm thấy một xuồng cố nặng nào khác Thời tiết thay đổi nhanh chóng Mặt biển mênh mông là thế, đến bức ngạc cả thở, đang dần dần trở lại ổn định trong một biển động đề đặn và mượn màn. Với những con sóng đuổi theo nhau, gió đang dịu lại thành một làng mơ man đầy âm hủng. Những đá mây trắng bức xúc đang bắt đầu tỏa sáng trên nền xanh nhạc tinh tế của vầm trời vô biên sâu thẳng. Đó là bình minh của một ngày đẹp trời trên Thái Bình Dương. Viếp áo trên người tôi đã bắt đầu khô, Đêm tối biến đi nhanh chóng Chẳng kém gì con tàu Tôi bắt đầu chờ đợi Tâm trí tôi đảo đi Hết tập trung vào những chi tiết thực tế Của việc sống còn trước mắt Rồi lại ngây dại trong đau đớn Khóc chẳng ra lờ Miệng hát Hai tay ôm đầu 142. Nó tới bập bềnh trên một hòn đảo chuối và trong một hào quang đẹp không khác gì ma uy độc trinh. Mặt trời đang mọc lên sau lưng nó. Long tóc nó như bốc lửa trông thật sướng mắt. Tôi kêu lên: "Ô chao, mẹ thủy đại đầy ân điển, khỏi nữ thần sinh thực của vùng Bondi Shore ơi, rợi mang lại sự và tình yêu, vòng tay an ủi tuyệt vời." Nỗi khủng khiếp của cháy rận Người ẩm đế những kẻ khóc lắc Chẳng lẽ người cũng phải chứng kiến tấm thảm kịch này ư Dịu dàng phải gặp khủng khiếp là không phải lẽ rồi Sao người không chết ngay có còn hơn chăng Gặp người thế này thật là vui mừng và cay đắng biết bao Người đem lại phần đau đớn và vui mừng ngang nhau Vui mừng vì có người bên ta Nhưng đau đớn vì sẽ chẳng được mấy chóc Người biết gì về biển cả Không biết gì hết Ta biết gì về biển cả Cũng không biết gì hết Không có tài xế Chiếc xe buýt này sẽ lạc mất thôi Chúng ta thế là hết đời rồi Hãy lên xuồng nếu số phận người vẫn còn mờ mịt Ta hãy cứ biết bên này đã Ta có thể ngồi bên nhau Người có thể lấy chỗ cạnh cửa sổ nếu người thích Nhưng quan cảnh sẽ buồn đấy Ôi chào, lẫn cảm thấy đủ rồi Để ta nói thẳng ra nhé ta, ta yêu người Ta yêu người Ta yêu người Ta yêu người Ta yêu người Ta yêu người Nhưng mà không được có bọn nhện đâu nha Đó là con nước cam Gọi nó thế Vì nó hay rớt giải lòng thầm Con chỉ đập cái vùng bọt nê quý giá Vinh tinh của vườn thú Và mẹ của hai thằng con xinh xắn Xung quanh là cả một đám nhện đen ngỗng ngỗng đò như một đám tính đồ hắt ám Những quả chuối mà có khỉ đập ngồi lên trên được ràng với nhau bởi cái lưới mi lông lựng chúng mà người ta đã cứ thế rầm xuống tàu Khi con thỉ bước sang chuồng, đám chuối dập dền rồi lộn ngửa Cái lưới tụt ra, không suy nghĩ gì, chỉ vì thấy nó ngay gần và sắp chìm mất Tôi với tay túm lấy cái lưới và kéo lên xuồng Một việc ngẫu nhiên sau này đã cứu sống tôi nhiều lần Cái lưới sẽ trở thành một trong những sở hữu quý giá nhất của tôi. Những quả chuối tản xa, bầy nhện bò như điên, nhưng tình thế của chúng là tuyệt vọng. Hòn đảo chuối tan rã dưới chân chúng. Chúng chết đuối hết cả. Trong giây lát, cái xùn như trôi trên một biển chuối. Tôi đã nhặt lên cái lưới mà tôi nghĩ là vô tích sự, nhưng lại không nghĩ đến việc nhặt những quả chuối kia. Thật vậy, không một quả nào. Đó là một cuộc chia chát chuối theo nghĩa sai lầm nhất. Biển cũng giải phán đắng chuối ấy. Sự phí phạm khổng lồ ấy sau này khiến lòng tôi nặng triểu. Tôi đã phải vật vả sầu muộn vì sự ngu ngốc của mình. Nước cam còn đang mùa ngực như trong xương. dáng điệu nó chậm chạm và dò giận. Mắt nó phản chiếu nỗi hoang mang tinh thần ghê gớm. Nó đang trong cơn choáng rất mạnh. Nó nằm thẳng đờ trên tấm bạc Trong nhiều phút Im liền, lặng lẽ Rồi rướng người lăn xuống lòng thuyền Tôi nghe thấy con Linh cậu kêu thét lên một tiếng